Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh mình vừa cầm dao vừa hét to Trông có vẻ điên khổng Tuy nhiên tay anh ta dựng lại Như bị ai nắp chặt Rồi tự dưng Con dao trên tay anh ta Quay ngược vào trong Chứa mũi nhọn vào bụng Anh ta hét lên đường mạ Nhưng cánh tay như bị người ta khống chế Đâm thẳng vào bụng Sau đó con dao tự nhiên được xuất xa Để lại vết cắt lớn trên bụng Con dao đó không dừng lại mà tiếp tục hướng mũi nhỏ về cổ họng của anh ta, không ngừng qua qua côi lại. Minh Trí lúc này cảm trở nên sợ hãi, giọng nói cũng gấp gáp hơn, anh ta hoảng sợ nóng rằng mình sai rồi. Cha của Minh Trí hút khoảng và có ý định tiến đến gần hơn can ngăn, ông cảm nhận gió sức mạnh đó hình như rất kinh khủng, con trai ông hoàn toàn không thể chống cự. Thấy con trai như vậy, Ông ta rất muốn đến bên con để giúp đỡ, nhưng không biết tại sao vô duyên vô cớ cứ bị bốc ngá. Ông ta quay đầu xem thử, rốt cuộc là cái gì đã làm ông té ngã. Rõ ràng là dưới đất không có cái gì khiến ông bốc ngá, nhưng ông lại có cảm giác chân mình bị ai đó nắm chặt không cử động được. Ông lo lắng cho con trai, mau chóng ngẩng đầu lên nhìn. Ông thấy rõ con dao trên tay anh sắp đâm trúng cổ họng. Dáng dáng là sức mạnh của thằng đàn ông to xác như vinh trắng, không thua kém ai, nhưng sức mạnh tấn công của anh ta còn ghê gớm hơn. Kết quả, con sao vút đâm vào cổ họng của con trai ông. Theo tốc độ của con sao, đâm phụt một cái vào cổ họng, máu tươi không ngớt bắn tung tóe ra ngoài. Lúc đó, cơ thể ông ta không thể cử động, chỉ biết nằm dưới đất trơ mắt nhìn con trai tự sát trong đau khổ. Câu chuyện kể tới đây, Nước mắt của người cha già đã đập đĩa trên khuôn mặt khát khổ. Ông nóng trong tim nước, tuy rằng bình thường con trai ông không nghe lời, suốt ngày quậy phá, nhưng cũng không đến nỗi phải chết như vậy, chắc chắn bị thế lực ma quỷ sát hại rồi. Ông mong cảnh sát giúp đỡ gia đình điều tra rõ. Long Tỉnh nghe xong câu chuyện, liền hỏi: "Tên lưu manh mà con trai ông sắp chết đang nhắc đến là ai?" Sau khi nghe thấy câu hỏi của Thẩm Tỷ Long, mặt ông ta liền biến sắc toát một hôi khột, ấp a ấp úng trả lời. Không phải Thám tử Long chỉ tiện miệng mà hỏi tới người tên Lưu Minh, ông cảm thấy người mà Vinh Trá nhắc đến này là manh mối quan trọng trong vụ án. "Nói tôi nghe đi, người tên Lưu Minh đó là ai?" Sứ ý tra hỏi của cảnh sát, mặc dù ban đầu cứ ấp a ấp úng mãi như định giấu giếm điều gì, nhưng cuối cùng người cha già Ông đành kể lại sự thật về người tên Lưu Minh. Đó là một cô gái mà ông cũng chỉ mới gặp qua một lần. Khoảng nửa tháng trước, hơn 10 giờ tối, sau khi hát karaoke xong, Vinh Tráng về nhà cùng một tiểu đệ tên A Sướng. Nghe đối thoại của họ, hình như đang nói về một cô gái nóng bỏng nào đó. Cả hai bước vào phòng khách, nhìn thấy ông, nhưng vẫn thoải mái lướt tiếng trò chuyện. Vinh Trá còn hứng thú bảo A Sướng vào tụ lãnh lấy bia. Những chuyện như vậy không hề xa lạ với ông bố già tổ nghiệp này. Ông không quản nổi đứa con này nữa, chỉ biết thở dài đi vào phòng. Chính vào lúc ông quay lưng định bước đi, thì tự nhiên điện thoại của Vinh Trá reo lên. Cách anh ta trả lời, cho thấy chắc chủ nhân của cuộc gọi này là cô gái vợ mới nhắn gọi đến. Sao thế cục cưng? Mới chia tay đã nhớ anh rồi à? Hình như cô gái muốn kiện Vinh Trá về việc gì đó, nhưng anh ta lại uy hiếp cô ấy với giọng điệu lưu manh. Anh ta tự tin nói rằng, nếu cô gái kiện, sẽ đăng hình ảnh và video sex của cô lên mạng để gia đình và bạn bè cô xem. Vinh Trá đang nói chuyện điện thoại một cách đầy đắc ý, bỗng hạ xuống đi lên, nhắc anh hình như cô gái tên Lưu Manh đang đứng ngoài cửa sổ. Lúc này người cha mới nhìn theo và biết được tên cô ấy. Cũng không biết cô ấy đứng ngoài cửa sổ Nhà ông từ lúc nào Từ ngoài cửa sổ cô ấy hét thật to Lớn tiếng nguyện rùa Cô ấy nói rằng Dù có lạ quỷ cũng không tha cho Vinh Trá Vinh Trá thấy cô ta đến tận nhà Nên rất tức giận Lên tiếng mắng lại Có giỏi chị đứng đó Tao sẽ cho mày biết tay Nhưng khi Vinh Trá và A sướng chạy ra ngoài Thì cô ấy đã bỏ đi Tưởng rằng sự việc chấm dứt tại đây Thật không ngờ Sau này, người cha mới biết tin cô gái đó xảy ra chuyện. Sau 3 hôm kể từ ngày cô ấy đến nhà, cô gái tên Lưu Măng đã đi tới đường ray xe lửa rồi tự sát. Được biết, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net